Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích nghe truyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật niệm vĩnh hằng, tập số 270. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện ạ. Nhật niệm hằng, tập 270. Thân là thiên tôn Không muốn với hợp nói thằng là được Lại còn có thể giả chết Thực sự là mất mặt xấu hổ mà Bạch Tiểu Thuần Cho dù người có tu vi thiên tôn Nhưng người không có một trái tim của cường giả Sự chán ghét trong mắt cổ thiên quân càng mãnh nhiệt hơn Theo hắn thấy Cho dù đến thời điểm nguy cơ sinh tử Bản thân mình là thiên tôn Cũng tuyệt đối sẽ không đi theo con đường giả chết này Lúc này thoáng một cái Những người cát khổng lồ Lại phóng qua Xông về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tàu Thuần nằm ở nơi đó, mắt thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng càng tức giận. Dưới tâm niệm thoáng động, nhất thời bốn phía xung quanh hắn có bão cát trợt biến ảo. Thành linh từ bên trong trực tiếp có 100 người cát khổng lồ cao lớn đi ra. Những người khổng lồ này, mỗi một người đều giết gào lao ra, chuẩn bị vọt tới cổ thiên quân vốn đã khiếp sợ. Hắn mở miệng, hít sâu một hơi, tâm thần như có 10 vạn thiên tôi nổ tung. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, nhanh chóng rút lui. Tư Mã Vân Hòa có bị cảnh tượng như vậy Làm cho chấn động Hắn kinh ngạc la lên thất thành Lại còn có tầng biến hóa thứ 3 Nghe được tiếng hô của Tư Mã Vân Hòa Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối Hắn suy nghĩ nếu như không ở trong túi của mình Thực sự còn bao nhiêu phát tỉnh đàn Nếu không mình còn có thể làm ra cho bọn họ tầng biến hóa thứ 4 Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang xúc động Hơn 100 người cát khổng lồ Hình thành khí thế đủ để nghiền ép tất cả Lào quả nơi đó Cổ thiên quân cùng với từ mã vần hoa Tiếp tục tháo chạy Máu tươi từng ngụm phun ra Ở trong lòng bọn họ cũng đang nóng đầy Dựa theo tư mã văn hoa văn đoán Truyền tống của cửa ải thứ 18 này Xảy ra vấn đề Chỉ cần có thể kiên trì thêm thời gian một nét nhang Có thể sẽ truyền tống xuất hiện Nếu như 10 người, người cắt khổng lồ Hắn cùng với cổ thiên quân Tất nhiên là có thể kiên trì chỉ. chỉ là lúc này ở trên trong người cắt khổng lồ Bọn họ ngoại trừ cảm thấy ra đầu tê dại Đã không có chủ ý khác nữa Đáng chết Làm sao có thể biến thành như vậy được Từ mã vận hòa gầm khẽ một tiếng Cắn răng xuống Trong nhà mắt khi người cát khổng lồ này Truy đuổi đến nơi Hắn lại trực tiếp ngã xuống Trong nhà mắt ghi tức biến mất Hắn gỡ chọn giả chết Giống như bạch tiểu thuần Bạch tiểu thuần vừa nhìn Nhất thời vui mừng Tâm niệm hắn thoáng động Ngay lập tức những người cát khổng lồ này Vốn đang muốn đánh về phía từ mã vận hoa Hình như đang phán đoán, cũng cho rằng từ mã văn hòa đã tử vong. Vì vậy tất cả thay đổi mục tiêu, lao thẳng đến người sống duy nhất ở đây. Trong thời khắc này, ở đây, cổ thiên quân. Cổ thiên quân troang vắng. Bạch thầu thuần giả chết thì cũng thôi, từ mã vận hòa cũng giả chết. Điều này khiến cho cổ thiên quân giàu dĩ. Mà hắn khi nhìn thấy được trên trăm một người đất cát khổng lồ ở bốn phía xung quanh, đôi mắt mang theo sự điên cuồng, cùng với tản ra khí tức khủng khiếp. Đang cách mình càng lúc càng gần, cảm nhận mặt đất chấn nh Cổ Thiên Quân hùng hăng cắn rặc một cái, trực tiếp lại ngã xuống, thu lại ký thức lựa chọn giả chết. Nhưng hắn giả chết, Hiền nhiên là thất bại. Trên 100 người cát khổng đồ này, hình như nhận định Cổ Thiên Quân vẫn lao thẳng, rất nhanh, những tiếng kêu thê lương thảm thiết của Cổ Thiên Quân lại vang lên từ chỗ hắn giả chết. Hắn phun ra mẫu tươi, nhanh chóng rút lui, trong lòng càng bi thương căm phẫn đến cực hạn. Đáng chết, như vậy là không công bằng, từ Mã Vân Hoa cũng giả chết, tại sao các ngươi lại không đi tìm hắn? Loại cảm giác bất công mãnh liệt này Khiến cho cổ thiên quân cũng muốn phát điên Sau khi Bạch tiêu thuần nghe được Cũng cảm thấy lời nói của hắn có đạo lý Vì vậy rất nhanh Hắn lại phân ra một phần người cát khổng lồ Lao thẳng đến chỗ tư mã vân hoa Đang thử vào nhẹ nhóm Trong mắt của tư mã vân hoa cũng thiếu một chút nữa Thì rơi xuống Trong lòng hắn điên cuồng, nguyên rùa Hắn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Ở trong phán đoán của hắn Tâm trí của những người cát khổng lồ không cao Nhưng hôm nay nhìn như vậy Đối phương có chỗ nào là tâm trí không cao chứ Đây rõ ràng là đang chuẩn bị đùa với bọn họ Hắn không phải là không hoài nghi tới Bạch Tiểu Thuần Nhưng thật sự Không cách nào có thể nghĩ tới Thân phận của Bạch Tiểu Thuần hiện tại Đã gián tiếp xem như là một trong những chủ nhân của quạt tà này Ở dưới sự bảo vệ tấn công của hơn 100 người đất khổng lồ Từ mã vận hòa cùng với cổ thiên quân Căn bản là không cách nào có thể dành tay Để đi gây sự chú ý với Bạch Tiểu Thuần Thậm chí lúc này ở trong đầu bọn họ Cũng không kịp suy nghĩ tìm hiểu Về bạch tiểu thuần Toàn thân toàn Toàn bộ tâm thần của bọn họ Thật sự đều muốn đặt ở trên việc ứng phó ở Trên trăm người đất cát khổng đồ này Có một chút không cẩn thận Đối với bọn họ mà nói Chính là vạn kiếp bất phục Cũng may loại dày vò này Sau khi hai người Từng người đều phun ra vô số bún mót tươi Nốt vào rất nhiều đan dược khôi phục Cuối cùng cũng chịu được đến thời điểm truyền thống mở ra Khi trên thân thể của bọn họ, xuất hiện ánh sáng truyền tống, hai người đều cảm giác sống sót sau tai nạn. Hai người, người trực tiếp người sau, nhanh chóng rời đi. Đối với cửa ải thứ 18 này, bọn họ đã tuyệt vọng. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, ngạo nghệ đắc ý từ trên mặt đất đứng lên. Hắn phùi bụi trên người một cái, tay áo khẽ vùng lên, hất cẳm lên, thản nhiên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần ta phất tay áo, thiền tồn cũng phải tan thành mây khói. Sai lầm lớn nhất của các người Chính là không nên dây vào ta Bạch Tàu Thuần cảm thấy hai câu nói sâu của mình Nói thực sự là quá có đạo vị Hắn suy nghĩ sau này Phải nói nhiều một chút mới được Lúc này những người đất cát khổng lồ Ở bốn phía xung quanh Mỗi người đều dừng lại Vẫn không nhúc nhích Ánh mắt của Bạch đầu Thuần đào qua trên người bọn họ Trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Chuyện mang những người khổng lồ này đi Nhưng cùng lúc hắn làm không được Về phương diện khác Không qua quyền hạn của mình Bạch tự thuần biết những khối lỗi Chỉ có ở chỗ này mới có khả năng thực sự tồn tại Nếu như mang đi Ở bên ngoài chúng có thể trở thành hư ảo Cũng không biết năm đó Chúa tể luyện ra cái quạt này Làm sao làm được Bạch tự thuần nói thầm mấy câu Hắn suy nghĩ một chút Mình có nên xông ra cửa ai thứ 18 này Tới chọc từ mã vận hoa Cùng với cổ thiên quân một chút hay không Sau khi suy nghĩ một hồi Vì giả mất nghi ngờ Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài Bỏ đi ý nghĩa khoe khoang của chính hắn Vù một tiếng Truyền tống hiện ra Sau đó thân ảnh của hắn dần dần bị ánh sáng truyền tống bao phủ Rất nhanh đã biến mất Thời điểm hắn xuất hiện Hắn ở trên quảng trường của quạt tàn Gần như ngay khi hắn vừa mới đi ra Lập tức liền có một đạo kiếm khí đầy tức giận Lao thẳng đến chỗ hắn Cũng bày Bạch Tiểu Thuần sớm đã có sự chuẩn bị Lúc này trừng mắt Không thối chút nào Không thối lùi chút nào, tay phải hắn trực tiếp nắm lấy tay Còn ở trong chấp mắt, khi kiếm khí kia lao tới, lại trực tiếp một quyền đánh giả Thiên địa nổ lớn, dưới tiếng đổ kinh thiên, Bạch Tiểu Thuần liên tục lưu lại phía sau hơn trăm trường Kiếm khí kia đồng thời cũng tản ra Về phần cổ thiên quân, tập kích Bạch Tiểu Thuần Trước đó hắn đã bị thương nghiêm trọng, càng mệt mỏi đến cực hạn Cho dù có đang dược hồi phục, cũng vẫn không thể lành được Lúc này mặc dù nến giận ra tay Nhưng bản thân hắn Ở dưới một quyền của Bạch Tiểu Thuần phản chấn Lui về phía sau mấy trường Lúc ngầm đầu hắn ít thở dồn dập Nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần Người gãy bẫy ta Từ mã văn hòa cũng xuất hiện ở bên cạnh cổ thiên quân Trong mắt mang theo Hàn quang Hắn nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần lướt mắt nhìn hai người một chút Nếu như bọn họ không bị thương Bạch Tiểu Thuần cũng phải e ngại một ít Nhiều lúc này thương thế của hai người đều rất nặng Bạch Tổ Thuần tất nhiên là không sợ hãi Trước hết Hãy làm rõ ràng đi Là ai gãy bấy ai Chỉ có điều nếu hai người ngươi Vẫn cản quấy Như vậy thì đến đầy đi Bạch mỗi nhịn các người cũng rất lâu rồi Mọi người làm trứng cho ta Không có khả năng ta chủ động gây sự Là hai người bọn họ liên thủ với nhau Muốn đi tới khi dễ tả Sau khi trở thành Thánh Hoàng Triều Cho dù là Thánh Hoàng Bệ Hạ Cũng sẽ làm chủ cho ta Sau khi trở lại Thánh Hoàng Triều Cho dù là Thánh Hoàng bệ hạ Cũng sẽ làm chủ cho ta Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Cứng rắn mở miệng Hắn dùng ngôn từ sắc bén lời nói vừa ra Lại trực tiếp khiến cho cụ thiên quân út nghẹt đứng nơi đó Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Sát cơ trong mắt hắn đang không ngừng bạo phát Chỉ có điều so với hắn Từ mã vận hòa càng lý trí hơn Hắn lướt mắt nhìn thật sâu về phía Bạch Tiểu Thuần Sau đó bỗng nhìn cười nói Là ta đã xem thường Bạch Đạo Hiu Nói xong hắn hướng về Bạch Tiểu thuần liền ôm quyền không nói hài lời xoay người đi về phía xa khoah trần tiếp tục ngồi tích tọa tính dưỡng một mình cổ thiên quân đứng ở nơi đó một lát sau hắn hư lạnh một tiếng cứng rắn để ép sát cơ ở trong lòng xuống xoay người đi ra xa công lúc hắn biết trạng thái của mình ở trong thời khắc này không thích hợp để động thủ về phương diện khác hắn lại có một cảm giác không nói ra lời ở chỗ này cùng Bạch Tiểu thuu động thủ cho dù tu vi của mình cao hơn bạch tiểu thuần rất nhiều nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm. Mắt thấy Cổ Thiên Quân cùng với Từ Mã Vân Hoa rốt cục đều phất đè đề áo rời đi, mọi người ở bốn phía xung quanh vốn xem náo nhiệt, mỗi người đều âm thầm hít vào một hơi, bọn họ khổng ngốc, sớm nhìn ra liền manh mối. Nhất là đám người Hải Thần đại thôn. mơ hồ hiểu rõ một vài tình hình. Lúc này cảnh tượng trước mặt như vậy, Từ Mã Vân Hoa cùng với Cổ Thiên Quân buông thả. Còn nữa, một quyền của Bạch Tiêu Thuần vừa rồi, đối với Bạch Tiêu Thuần, tâm thần bọn họ đều chấn động không thôi. Rất rõ ràng Ba người bọn họ có mâu thuẫn với nhau Nhưng kết quả sau cùng Đúng là Bạch Tiểu Thuần đã chiếm ưu thế Người này thoạt nhìn bộ dáng giống như hoàn toàn vô hại Nhưng trên thực tế Kể từ khi bắt đầu bước vào quạt tàn này Bạch Tiểu Thuần hình như lại chưa từng chịu thiệt Hơn nữa Người này không cần tốn nhiều sức Lại có thể đi đến cửa ải thứ 18 Mỗi người đều hít sâu Thời điểm đưa mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong lòng bọn họ đều có kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mọi người như vậy Thì trong lòng càng đắc ý hơn Ai, Không có cách nào Đi tới chỗ nào Thì đều sẽ thu hút ánh mắt của mọi người Điều này cũng không phải là chủ ý của ta mà Bạch Tiểu Thuần lắc đầu Tìm một chỗ ngồi xuống khoảng chân Trong lòng vô cùng vui vẻ Chỉ hãy sợ vọng thời gian trôi qua nhanh một chút Hiện tại còn cách thời hạn kết thúc Chỉ còn có nửa tháng Hình như Bạch Tiểu Thuần Cầu khẩn linh nghiệm Thời gian trôi qua Nửa tháng thoáng một cái đã qua Còn cách thời hạn kết thúc chỉ còn lại có hai ngày Trong nửa tháng này Không ai tiếp tục xông qua ai Tất cả lần lượt thất bại Đã khiến cho gần như tất cả mọi người Đều đã bỏ cuộc Chỉ có 3-5 người như vậy Mặc dù còn không có buông ta Nhưng đã sớm không còn nhiệt tình ban đầu Còn lại chỉ có một sự không cam lòng thôi thúc Sau khi hai người cổ thiên quân Cùng với từ mã vân hoa nghỉ ngơi khôi phục Từng người lại nỗ lực xông qua cửa ải thứ 18 Nhưng cuối cùng Vẫn chỉ là thất bại Sau khi bọn họ thở dài Cũng không có tiếp tục xông qua ải nữa Dần dần mọi người trên quảng trường này Đàm luận tối đa Chính là ba người quảng mục thiên tôn Ba người bọn họ mất thích Lúc này không ai có cảm thấy là đang bị vây khốn Ở trong các loại suy đoán Cách nói cho rằng ba người quảng mục thu được tạo hóa khác Lại chứng hơn phần nữa Thậm chí ngay cả cổ thiên quân Cùng tư mã vật hoa cũng phán đoán như thế Chỉ có bạch tiểu thuần, sau khi nghe được mấy người bọn họ bàn luận, lại ho khăn vài tiếng. Cuối cùng hai ngày cuối cùng, sóng êm gió lặng trôi qua. Ở giờ vút luyện, thí luyện truyền thừa lần này kết thúc, thần thức mọi người bị cắt đứt, đều được giải phóng. Trong lòng tất cả mọi người, đều có một cảm giác hoang nở. Cổ thiên quân, từ mã vận hoa cũng như vậy. Cả đời này, bọn họ đã từng vượt qua rất nhiều địa điểm thí luyện. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng có bất kỳ một chỗ nào giống như trên quạt tàn này. Khiến cho bọn họ cảm thấy không cách nào có thể tiếp nhận nổi Bọn họ có thể chấp nhận thất bại Nhưng thiết liện quan tàn này Hình như có linh trí Đó là một loại ác ý sâu sắc Bất luận là người cố gắng thế nào Đều sẽ lạnh lùng tàn khốc Không để cho người qua cửa ai Cho đến lúc kết thúc Không có ai cảm thấy tiếc nuối Ngược lại còn có không ít người thừa vào nhẹ nhõm Cuối cùng hai tháng này Đối với tất cả mọi người mà nói Đều là sự hành hạ Có thể, chỉ có ba người quảng mục thiền Tồn mới là người nhận được cơ duyên tạo hoa cuối cùng Ý nghĩa này dâng lên ở trong lòng rất nhiều người Mà trong nhảy mắt, khi thiết luyện vừa kết thúc Cũng như thời điểm ý chí còn chưa từng xuất hiện Tất cả kết thúc cũng đột ngột như vậy Duy chất chỉ có một điều Khiến cho tất cả mọi người trận mắt há mồm Vì bọn họ nhìn thấy được trên quảng trường này Xuất hiện bên trong ánh sáng truyền tống Có ba người bỏ ra ngoài Thực sự là bỏ đi ra bọn đạo tà ánh mắt dại ra, thậm chí thân thể đều đang vô thức run rẩy. Trên mặt, khóe miệng trên người của ba người đều là máu tươi. Bọn họ chính là Quảng Mục Thiên tôn, Nguyên Ưu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân, được ở trong lòng mọi người cho rằng đã thu được cơ duyên tạo hóa. Bốn phía xung quanh thoáng cái lại yên tĩnh. Một một người đông ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn ba vị thiên tôn này, giống như là từng trải qua thiên quân vạn mã trả đạc. Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người không cách nào khống chế được, đều ồ lên kinh ngạc kêu lên. Cái này, cái cái này. Trời ạ, ba người bọn hắn chẳng lẽ là không gặp được cơ duyên táo hóa. Bọn họ rốt cuộc từng trải qua chuyện gì, lại có thể bị lăn qua lăn lại thành cái dạng như vậy? Người nhìn thần sắc bọn họ đi, đó là do lần trải qua tuyệt vọng, sau đó họ giải ra, còn có cả máu tươi trên người bọn họ nữa. Trong tiếng đầy, trong tiếng kêu đầy kinh ngạc của mọi người ở nơi này, Âm thanh của Bạch Điểu Thần đặc biệt biến nhỏ. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, một cách qua chương mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào quan Mộc Tôn lớn tiếng kêu lên. Tại sao có thể như vậy được? Ta vốn cho rằng mình đã đủ thảm, nhưng lại không nghĩ rằng các ngươi lại có thể thảm hơn so với ta. Lời hắn nói ra, lúc này đã không có ai chú ý tới. Ngay lập tức liền có tu sĩ bán thần Tà Hoàng triều bước nhanh ra. Lý Đông Hạo cũng chính là một người trong số đó. Hắn vội vàng đi tới. Muốn đỡ ba vị thiên tôn dạy Nguyên yêu tử Cùng với vệ linh thượng nhân còn tốt Lúc này mặc dù hai người hít thở dồn rập Nhưng thần trí đã miễn cưỡng khôi phục lại một chút Duy nhất chỉ có quảng mục thiên tôn Giống như đã bị đặc biệt châu cố qua Giờ khắc này Lúc Lý Đông Hạo đi tới rìu hắn Đại Hán giống như là sắp sắt này Rốt cục hết tới một tiếng Đừng đụng vào ta Không cần đụng vào ta Cũng may sự thất thố của quảng mục thiên tôn Chỉ là một lát Sau đó liền khôi phục lại Khi hắn đứng lên Trong mắt của hắn đò đậm một mảnh Đào qua từng người và trong đám người ở bốn phía xung quanh Nguyên yêu tử Phệ linh thượng nhân cũng vậy Ánh mắt của bọn họ mang theo sự điên cuồng Cùng thù hận vô tận Hình như bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó Mà một khi tìm được cho dù là bọn họ liều mạng Tới người chết tàn sống Cũng muốn phát ra cơn giận sinh mạng ngập trời này Trả qua hai tháng bị hành hạ Bọn họ lần lượt ở trong thống khổ Hận không thể chết được Đã sớm nhìn ra rõ ràng chuyện này, bọn họ xác định, giờ dĩ ba người mình gặp phải kết quả như vậy, nhất định là có người ra tay nhắm vào bọn họ. Không quan tâm là người này sử dụng biện pháp gì, nhưng thực sự nhất định là như vậy. Về điểm này ở trong hai tháng này, ba người bọn họ vô cùng xác định. Lúc này mọi người ở bốn phía xung quanh đều đang kinh hãi. Sau đó bọn họ cũng nhìn ra được ba người quầng mục thiên không thích hợp, tất cả dường như đều suy nghĩ tới điều gì đó. Bạch Thuần lại lập tức chợt hắn suy nghĩ ba vị này Có thể thực sự sống sót đi ra Thật sự là quá mạnh mẽ Cũng không thể để cho bọn họ biết ta làm Nếu không Bọn họ lại điên đến mất Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Cũng vội vàng Học cái bộ dạng của mọi người Ở bốn phía xung quanh giả vờ dường như để suy nghĩ tới điều gì đó Bạch Tiểu Thuần Nhất định là ngươi Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần Ở đây già vờ giả vịt Quảng mục thiên tôn giít cả một tiếng Đôi mắt đỏ ửng nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Trong lọc Bạch Tiểu Thuần thầm cả kinh Nhưng biểu hiện ra Lại là lông mày nhắn lại Lạnh lùng nhìn Quảng Mục Thiên Tôn Người nói vậy là có ý gì? Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng lên Trong mắt vừa đúng độ ra một tiếng nghi ngờ Quảng Mục Thiên Tôn hít thở dồn rập Đang muốn đi ra Nhưng hắn này bị Nguyên Yêu Tử ở bên cạnh hắn kéo lại Ánh mắt Nguyên Yêu Tử Chăm chú nhìn ở trên người Bạch Tiểu Thuần một lát Sau đó nhìn mọi người bốn phía Các vị Trong lần thiết luyện lần này Nói vậy tất cả mọi người đều trải qua các loại chuyện cổ quái Rõ ràng chính là bậc 9 bậc thang Đột nhiên xuất hiện 100 bậc thang Rõ ràng chỉ có một khôi lỗi Nhưng trong nhánh mắt đã xuất hiện 10 khôi lỗi trăm khôi lỗi Không dối gạt các vị ba người chúng ta liên thủ đột phá cửa ải thứ 18 Cửa ải thứ 19 Nhưng người bên trong cửa ải thứ 20 Chúng ta gặp phải vô số quái vật đầu trâu Cái này cũng không nói làm gì Nhưng truyền tống rút cùng mất đi hiệu lực Cái này thì cũng không nói làm gì Nhưng hai cánh giờ xông qua cửa ải Chúng ta lại không cách nào có thể rời khỏi Lại bị nhốt ở trong đó Cho đến hiện tại Loại chuyện này là rất không bình thường Vốn không có khả năng phát sinh Nếu qua thực phát sinh Như vậy chỉ có một khả năng Lời của Nguyên Yêu Tử vừa nói ra Tâm thần của mọi người ở bốn phía xung quanh Đều chấn động máy nhiệt Mỗi một người đều hít thờ dồn rập Nhất là cổ thiên quân của với từ mã vần hoa Càng là như vậy Trên thực tế ở Trong mấy tháng này Chuyện quỷ dị nơi đây, ở trong lòng mọi người đã sớm bắt đầu hoài nghi, nhưng bọn họ lại không có chứng cứ, cũng không tìm ra được đáp án. Hiện tại mắt Thái Nguyên Yêu Tử mở miệng, tất cả mọi người ngưng trọng, thoáng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần cũng không chớp cái nào, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc nghi ngờ, cũng nhìn mọi người một chút, sau đó về mặt lộ ra sự nghiêm trọng. Nguyên Yêu Tử vẫn tiếp tục quan tâm Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sự oán độc, chậm rãi mở miệng. "Trong chúng ta, Có người không biết dùng phương pháp gì Đã trở thành chủ nhân của quạt tàn này Hoặc là nói Người này đã âm thầm xông qua cửa ải thứ 20 Chỉ có đáp án này Mới có thể giải thích được Vì sao người chịu mũi nhọn và ba người chúng ta Muốn chúng ta bị nhốt ở bên trong cửa ải thứ 20 Lời hắn nói ra Bốn phía xung quanh nhất thời yên lặng một lát Sau đó lại lập tức ồ lên Mỗi người ở nơi đây đều hít sâu Toàn thân của cổ thiên quân lại chấn động Muốn bỗng dưng mở miệng Trong chúng ta, người có khả năng làm được điểm này chính là Bạch Tiểu Thuần. Tại hạ không biết có phải Bạch Đạo Hiếu hay không, nhưng ta muốn nói một việc. Trước đó ta cùng với cổ Đạo Bằng Hiếu mời Bạch Đạo Hiếu xung quanh Nhưng thời điểm hắn ở nơi đó, người cát khổng lồ ở bên trong cửa ải thứ 18 lại không có để ý gì tới hắn. Giọng nói của Tư Mã văn Hòa âm mưu lạnh lẽo, chậm dại nói. Lời của hắn nói cùng với cổ Thiên Quân vừa nói ra, tâm thần toàn bộ mọi người ở bốn phía xung quanh đều chấn động. Không chút nghĩ ngợi đồng thời tản ra bao vệ xung quanh Bạch Tiểu Thuần Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần khẩn trương vạn phần Hắn biết lúc này sơ ý một chút Chính là vạn kiếp bất phục Hắn hít một hơi thật sâu Thần sắc lộ ra vẻ bi thương cầm phẫn Còn có giận dữ Nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác bạnh mẽ nhịn xuống Tất cả những điều này Là bởi vì ta đến từ thế giới thông thiên sao Là bởi vì ta là thiên tôn của thế giới thông thiên sao Cổ thiên quân Từ mã vận hòa Ở bên trong cửa ải thứ 18 Các người định đưa ta vào chỗ chết Chuyện này tại sao các người không nói Những người đất cát khổng lồ này không công kích ta Lại cũng không công kích tư mã vận hoa ngươi Còn người nữa Quảng mục thiên tôn Từ khi vừa mới bắt đầu ngươi đã nhắm vào ta Người khác muốn lợi dụng điểm này của ngươi Cũng không có khó khó khăn Mà các người nói ta đi qua cửa ải thứ 20 Nơi đây tất cả mọi người có thể nhìn thấy được Ta chỉ qua cửa ải thứ 17 Khi Bạch đầu Thuần nói tới đây Không đợi tiếp tục Phệ Linh Thượng Nhân trước sau không mở miệng Bỗng nhiên hiếp mắt nói một câu Có phải là người hay không Rất nhanh sẽ biết được Thời hạn thi luyện quạt này đã kết thúc Nói vậy rất nhanh sẽ nhận người Đi qua số lượng cửa ải tối đa làm chủ Nói vậy rất nhanh Sẽ nhận người đi ra số lượng cửa ải tối đa làm chủ Đến lúc đó Tất cả sẽ có đảm bản Trong mắt Phệ Linh Thượng Nhân mang theo sự hung tàn Từng chữ từng chữ mở miệng thốt ra Cách nói quán lại được mọi người tán thành Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, nhưng không biện pháp gì. Hắn đã bị bao vây ở bốn phía xung quanh, sợ là trong nhà mắt khi quạt trở về, mọi người ở bốn phía xung quanh sẽ tức giận bạo phát. Mà giờ khắc này, hắn càng không thể liên hệ cùng với quạt tàn. Khi nơi này thực sự giải phóng đối với việc cắt đứt thần thức, Bạch Tiểu Thuần viết mình chỉ cần có động tác gì, đám người quanh mục trong nhà mắt sẽ phát hiện. Ở trong sự lo lắng của Bạch Tiểu Thuần, Quang Mục tràn ngập sát cơ, từ mã vân hoa cười lạnh, Bỗng diện toàn bộ quạt tàn âm ầm chấn động. Theo sự chấn động một lực bài xích mạnh mẽ khuếch tán ra Trực tiếp lại đẩy tất cả mọi người Ra khỏi quảng trường của quạt tàn Trực tiếp đẩy về phía phương hướng tiên vực của Vĩnh Hằng Cũng chính là vào lúc này Hai người Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng Đã sớm chờ đợi ở bên ngoài thật lâu Bỗng nhìn ra tay Cùng lúc tiếp đón mọi người Về phương diện khác Thân thể bọn họ thoáng một cái Nhìn lúc quạt tàn này tiêu tan sương mù Lao thẳng tới gần cây quạt này Cùng lúc đó Quạt tàn mênh mông này Ở dưới sự chấn động lắc lư Càng lúc càng kinh điện Dần dần ở trong ánh mắt của mọi người Nó thoát khỏi bàn tay to của người khổng lồ chú tể Không bay về phía bất kỳ ai Mà một lần nữa bồng bềnh Đi về phía tinh không hư vô xa xôi Bạch tổ thuần ầm ấm, ấm thừa phào nhẹ nhõm Trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc Dựa theo phán đoán của hắn Cây quạt này chắc hẳn là trở lại chỗ 10 Chỗ hắn mới phải Nhưng hôm nay nó rốt cục đã đi xa Trong lòng hắn không cam lòng Nhưng cũng không dám biểu lộ ra Bởi vì giờ khắc này Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng lại không ngừng truy kích Không biết hai người sử dụng biện pháp gì Chống cự lại uy áp Cứng rắn bước vào trong quả tàn Theo cây quạt càng lúc càng xa Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đo lắng Nhưng hôm nay Tà Hoàng Thánh Hoàng đều đang ở đây Mọi người bốn phía xung quanh còn đang nghi ngờ Bất kể là như thế nào Hắn cũng không dám đi liên hệ cùng cây quạt Thời điểm trong lòng tức giận Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn về phía quảng mục thiên Tôn Nguyên yêu tử cũng phải linh thượng nhân Sau khi từng người, từng người một Ánh mắt của hắn đảo qua ở trên người cổ thiên quân Cùng tư mã vận hòa Các người thấy được chưa Trong quá trình này Ta một không bấm quyết Hai không dùng thần thức Ta không bất kỳ hành động nào cả Cây quạt này không bay về phía ta Trận thí luyện này Tẩy máy tẩy chân không phải là ta Ta cũng không xông qua cửa ải thứ 20 Càng không phải là chủ nhân cây quạt này Điều các ngươi gặp phải Ta cũng gặp phải Làm ra mọi chuyện này cũng không phải là ta Quảng mục thiên tôn Ngươi bị lợi dụng Nguyên yêu tử phán đoán của ngươi lạ sai Vệ linh thượng nhân Lúc này ngươi còn có cái gì muốn nói nữa Các người nữa Từ mã vân hoa Chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu Bạch tiểu thuần gần như là giít gào Cắn răng mở miệng Thốt ra từng câu Mọi người bốn phía xung quanh đều chầm mặt Đám người từ mã vân hoa với Quản mục Thiên Tôn, đợi bị Bạch Tiểu Thuần chất vấn không có lời nào để nói. Trong sự trầm mặc, ánh mắt mọi người đều chớp động, nhìn về phía kết quật tàn đang đi nơi xa. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng dáng của Thánh Hoàng cùng với Tả Hoàng. Bạch Tiểu Thuần không có một lời nhắc đến hai người này, nhưng hôm nay, ở dưới mắt của tất cả mọi người nhìn lại, đáp án hình như đã rõ. Hết lần này tới lần khác, bọn họ căn bản không cách nào có thể đi hỏi đáp án này. Lúc này trong sự trầm mặc, Quản mục Thiên Tôn không nói được một lời. xoay người rời đi, trong lòng nguyên yêu tử đầy phức tạp, sắc mặt của vị linh thượng nhân thâm trầm đến cực hạn, hắn cũng xoay người rời đi. Hai người tư mã văn hoa, Cổ Thiên Quân nhìn nhau một cái, sau đó từng người đều thầm than, lắc đầu rời khỏi. Rất nhanh mọi người nơi đây lại mượn thuật pháp ánh sáng do Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng lưu lại, từ trong tinh không này chậm rãi hạ xuống, mỗi người trở lại đô thành của Thiên vực Vĩnh Hằng. Sau khi trở về Thánh Hoàng thành, Bạch Tiểu Thuần mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, lúc này nguy cơ đầu tiên đã được hóa giải hết. Theo đó đến chuyện có liên quan tất tàn quạt Nó đã trở thành lo lắng lớn nhất trong lòng Bạch Tiểu Thuần Tại sao nó lại không qua Chẳng lẽ nguyên nhân là vì lúc đó Ta không chuyển ra thần niệm sao Đây chính là trí bảo chúa tệ Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tim mình cũng đang dị máu Hắn nhiều lần muốn đi thử liên hệ Nhưng đều cứng rắn nhịn xuống Trước khi Thánh Hoàng trở về Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không thể hành động thiếu suy nghĩ Nếu liên lạc không được thì cũng thôi Nhưng nếu khi nào có liên lạc Bị Thánh Hoàng phát hiện ra Như vậy thì thực sự hoàn toàn bị động Trong tiếng thừa dài ai oán Bạch Tổ Thuần trở lại phúc địa trong Thánh Hoàng Thành Hắn không quan tâm tu sĩ cả Triều đề phòng như thế nào Không quan tâm Lưu Thiên Hầu Lại một lần nữa theo dõi Nhìn chằm chằm vào mình như thế nào Lúc này Bạch Tổ Thuần đã không có tâm tình đi làm chuyện gì Cả ngày hắn ở bên trong phúc địa lo lắng chờ đợi Thời gian trôi qua Sau nửa tháng Bạch Tổ Thuần không đợi được đến khi Thánh Hoàng trở về Nhưng lại chờ đợi được một loại cảm giác Từ trên trời hạ xuống, vang vọng ở trong toàn bộ U minh tiên vực của Vĩnh Hằng. Giống như chúng sinh vào giờ này tâm thần đều chấn động, bên tài quanh quần tiếng đỉ non, nghe không rõ. Giờ phút này, tất cả chúng sinh của Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều, cảm giác chấn động xuất hiện từ trong u minh từng trả qua mấy tháng trước đây. Khi Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn, lại một lần nữa hạ xuống. Chỉ có điều lần này, ngọn nguồn không còn là Thánh Hoàng Thành, mà là Tà Hoàng Thành. Có người thăng cấp thiên tôn Trời ở trong vòng một năm Liên tục có hai vị thăng cấp thiên tôn Sau khi tù sĩ quyền quý thánh Hoàng Triều phát hiện ra Đều kinh ngạc kêu lên Nhìn về phía tàu Hoàng Thành Ba người cổ thiên quân Từ mã vận hòa cùng biết trần tô Mỗi người đều vốn đang đều ngồi tĩnh tọa Ở trong phúc địa của từng người Lúc này trật mở mắt ra Tâm thần chấn động Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hít thở dồn rập Tiếng đi non thì thầm bên tai dường như là đang từ từ rõ ràng Hắn cảm nhận được tiếng thì thầm, có người thăng cấp thiên tôn, chấn động toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng cùng trời đất. Sau một thoáng sửng suốt, Bạch Tiểu thuần ngởng đầu lên. Trong mấy mắt, bên tai của hắn, ở bên tai cổ thiên quân, bên tai tu sĩ quyền quý, thậm chí bên tai người của toàn thế giới, tiếng đỉ non cuối cùng đã rõ ràng. Thế gian có thiên tôn, liệt vào hàng thứ 12, kỳ danh Thông Thiên Đạo Nhân. Giọng nói này xuất hiện. Vang vọng bên tai chúng sinh Thân thể tất cả mọi người của Thánh Hoàng Triều chấn động Hơi thở một người đều trở nên dồn dập Không cách nào có thể tin nổi Đồng thời mọi người của ta Hoàng Triều Lại đều phấn chấn mừng như điên Lại Lại xuất hiện một thiên tôn Thông thiên đạo nhân Cái tên này ta đã nghe nói qua Hắn cũng là người của thế giới thông thiên Nhưng hắn không phải là đã chết sao Thế giới thông thiên Lại có thể ở trong cùng một năm này Tranh lệch thời gian mấy tháng Xuất hiện hai vị thiên tôn Nội tình như vậy quá mức đáng sợ Cũng may là hai người này không có hợp nhau Thời điểm mọi người ở nơi này chấn động Bạch tàu thuần bỗng nhiên gần đầu Chợt đứng lên Sắc mặt quán trầm đến cực hạn Trong mắt hắn lộ ra sát cơ Tràn ngập điên cuồng Hắn nhìn chầm chầm vào vương hứng Cảm nhận được từ trong u minh Trong mắt hắn dần dần có xuất hiện từ máu Thật lâu Hắn mới áp chế sát cơ quần quần Từ trong cơ thể phát ra Thông thiền lão tạc Người quả như là không chết Bạch Tiểu Thuần nhỏ rộng gằn rắc từng chữ. Giờ phút này hắn nhớ tới tất cả mọi chuyện của thế giới Thông Thiên, nhớ tới trận chiến của hai người, nhớ tới Bạch Hạo, nhớ tới Đỗ Lăng Phi, nhớ tới rất nhiều hình ảnh khiến cho trong lòng hắn đau đớn. Thông Thiên đạo nhân, quả thực không chết. Trên thực tế, thời điểm thế giới Thông Thiên tàn vỡ, tùy tu vi của Thông Thiên đạo nhân là chuẩn thiên tôn, nhưng vì hắn có từ chất kinh diễm tuyệt luân, có có nghiên cứu đối với bất tử trường sinh công, ở trong thân thể hắn đã ngưng tụ ra một bộ Phật đạo chủng. Lúc đầu Trúc Bạch Châu Thuần nhìn thấy, lúc thân thể của Thông Thiên đạo nhân tàn vỡ, xuất hiện vật giống như là hạt giống phù văn bị vây xung quanh, chính là Đạo trùng. Ban đầu nếu như không có bất ngờ, theo thế giới tàn vỡ, Thông Thiên đạo nhân trọng thương, cho dù là có bộ phận đạo trùng, tất nhiên cũng sẽ ngã xuống. Nhưng đời hắn bị truyền tông tới, chính là chỗ tiên vực của Tào Hoàng Kiều. Cũng bởi vì sóng dao động ở trong trùng của hắn đã bị Tào Hoàng phát hiện trước tiền. Sau khi hắn ra tay, Mạng Thông Thiên Đạo Nhân về Tà Hoàng Triều Chuyện này bên trong tào Hoàng Triều Ngay cả mấy vị thiên tôn khác cũng bị Tà Hoàng dấu giếm Càng không cần phải nói tới những người khác Bọn họ không thể nào biết được Đối với Tà Hoàng mà nói Thông Thiên Đạo Nhân Chính là đầu cơ kiếm lợi Mà ban đầu mấy tháng trước Thông Thiên Đạo Nhân Là người cùng Bạch Tiều Thuần thử đột phá Hắn cũng cảm nhận được Bạch Tiều Thuần thăng cấp Chỉ là hắn không có nghĩ tới Lần này mình đột phá bán thần thăng cấp thiên tôn Lại có thể khó như vậy Ở trên thiên kiếp thứ ki Ở trong sự tán thành của mẹ Vĩnh Hằng Hắn gần như là đều muốn thất bại Cũng may Mặc dù Tà Hoàng rời đi Nhưng trước khi Thông Thiên Đạo Nhân bế quan Cho hắn một khối đá màu đen Mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ Nhưng khối đá này ở thời điểm Thông Thiên Đạo Nhân cho rằng mình sẽ thất bại Cho thấy hiệu quả ngoài dự đoán Đồng thời cũng cho đến giờ phút này Theo tu vi Thông Thiên Đạo Nhân đột phá Khi tức thăng cấp thiên tôn bạo phát Mọi người bên trong Tà Hoàng Triều Mới biết đến sự tồn tại của Thông Thiên Đạo Nhân Khi này lúc đứng nỉ non giống như từ mẹ Vĩnh Hằng, vang vọc bên tai chúng sinh, chấn động kinh ngạc không có gì. Không chỉ Thánh Hoàng Triều, vô số tu sĩ Tà Hoàng Triều cũng chấn động kinh ngạc. Mà kinh ngại nhất chính là những người của thế giới thông thiên đang giải rác trong tiên vực của Vĩnh Hằng. Vào giờ phút này, trong lòng mỗi người đều trầm xuống vô cùng phức tạp. Chỉ là tất cả những sự phức tạp này cũng không sánh bằng thông thiên đạo nhân, giờ khắc này ở bên trong một chỗ mật thất của Tà Hoàng Thành. Sau khi mở mắt ra Người mặt lên trời cười một cách điên cuồng Trong mắt của hắn mang theo sự cố chấp Sau khi đứng lên Đầu tiên phương hướng mắt nhìn tới Chính là Thánh Hoàng Hình như trong một chấp mắt này Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cách thiên sơn vạn thủy Nhưng hình như lại đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương Ánh mắt bọn họ Mang theo sát cơ Mang theo hàn bằng bạc. Bạch Tiểu Thuần Người nhanh hơn một bước Lại như thế nào chứ Thông tin đạo nhân nhỏ giọng nói tay phải vung lên, áo bảo đen bao phủ ở trên thân thể, áo bảo đen này thậm chí còn muốn che đi phần đầu quán, khiến cho hắn thoạt nhìn đã thành người mặc áo đen. Ta rất thích tiếng nỉ non này đến từ mẹ Vĩnh Hằng lúc thăng cấp thiên tôn. Bởi vì điều này nói cho tất cả những người quen biết ta biết rằng, ta đã trở về. Giọng điệu khàn khàn của Thông Thiên đạo nhân dừng lại. Hắn thùi ánh mắt nhìn về phía Thánh Hoàng thành, hắn xoay người lắc một cái. Biến mất ở trong bóng tối Cũng chính vào lúc này Bạch Tiểu Thuần bên trong Thánh Hoàng Thành Cũng thu hồi ánh mắt lạnh như băng Nếu không chết Như vậy sau đó lại giúp một lần nữa là được Bạch Tiểu Thuần chậm dã hít một hơi thật sâu Hà mắt nhắm nghiền Lạng lẽ khoanh chân Ngồi ở chỗ đó Vẫn không nhúc nhích Thời gian trôi qua 10 ngày sau Thánh Hoàng trở về Không có ai biết Lần này hắn có thu hoạch hay không Hắn cũng không có chỗ tập văn võ toàn chiều, thậm chí hắn trở về, nếu không phải là mấy ngày sau có một đạo phong, phong lệnh xuống, thì cũng không ai biết được chuyện này. Trong phong lệnh, chỉ có một đạo pháp chỉ. Hắn hạ lệnh, Xác phong Bạch Đẩu Thuần làm Thiên Tôn Tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng triều, trấn thủ toàn bộ Tiên vực. Tiên vực thứ hai, chính xác mà nói, lãnh thổ Thánh Hoàng triều chỉ có hơn phân nửa mà thôi, mấy châu phương bắc nhiều năm trước đã bị Tào Hoàng triều chiếm lấy, giống như là Mấy châu cùng tồn tại trên tiên vực thứ ba Thánh Hoàng thông qua trao đổi công tôn Uyển Nhi nhận được Ở nơi thuộc về tiên vực thứ ba của Tà Hoàng Triều Thánh Hoàng Triều Cũng có cần cơ nhất định Mà tiên vực thứ hai này Vì quanh năm phải đề phòng Tà Hoàng Triều Thậm chí ở chỗ giáp giới Bình thường xuất hiện chiến tranh quy mô nhỏ Cho nên tất nhiên là có một thiên tôn Quanh năm chấn thủ Thiên tôn này ở bên trong Thánh Hoàng Triều Cũng là với tư cách lão luyện Tên là Triệu Nguyên Hàn Đạo hiệu Linh Cửu Vị Linh Cửu Thiên Tôn này Chấn thủ tiên vực thứ hai nhiều năm Gần như là chưa bao giờ bị thay đổi qua Lần này bên trong Pháp Chỉ Cũng không có đưa ra Linh Cửu Thiên Tôn sẽ trở về Mà để Bạch Tiểu Thuần Cùng đối vương đều lật Thiên Tôn Đi chấn thủ Điều này nhìn như là sắc phong Nhưng trên thực tế Hàm nghĩa là đuổi Bạch Tiểu Thuần đi Rất là rõ ràng Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận được ý chỉ này Mới biết được Thánh Hoàng đã trở về Hắn nhìn ý chỉ trong lòng biết rõ mình ở tiên vực thứ hai này sẽ không có khả năng quyền lực gì Đây là rất trực tiếp nói với mình Tài nguyên tu luyện có thể cung cấp, địa vị thân phận có thể đảm bảo Nhưng quyền lực là tuyệt đối không cho nửa điểm Ta xem như đi làm thiên tôn, chấn thù ở một tiên vực Nhưng thực tế chính là đi lan lộn không được như ý Bạch Tàu Thuần không nổi giận Hắn ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt Nhất là thiên vực thứ hai này cũng chính là chỗ địa phương cự Quỷ Vương. Nghĩ đến gặp cự Quỷ Vương, trong lòng Bạch Đầu Thuần cũng có chút tưởng niệm. Đồng thời trong lòng phần nhiều lại là kích động, nhiều lần muốn liên lạc với quản tàn. Chỉ có điều tính cách Bạch Đầu Thuần cẩn thận, vẫn nhẫn nại xuống, hắn chuẩn bị chờ đợi một chút, tối thiểu cũng phải chờ sau khi rời khỏi Thánh Hoàng Thành lại đi thử Lại như vậy, Bạch Đầu Thuần chỉnh lý hành trang, không có ở lại Thánh Hoàng Thành lâu, vào sáng sớm ngày hôm sau Hắn hóa thành một đạo cầu vòng Phá không rời đi Hắn vừa rời khỏi Làm cho tất cả tu sĩ quyền quý bên trong thánh hoàng thành Đều thờ phào nhẹ nhõm Trong khoảng thời gian ngắn Vào sáng sớm Bạch Tiểu Thuần rời đi Mặc dù không khua trường gõ trống Nhưng tiếng cười đến từ trong nhà các quyền quý Lại rõ ràng sụp sôi hơn rất nhiều Cái tai họa này Cuối cùng đã đi Khiến cho Linh cửu Thiên Tôn Lại phải đau đầu rồi Đáng tiếc Trên thực tế Thông Thiên Vương này Cũng vẫn còn có chút năng lực. Nếu hắn có thể đi tới Tàu Hoàng Thành thì tốt. Ta tuyệt đối tin tưởng. Cho hắn đủ thời gian cùng với điều kiện. Hắn có thể một mình tiêu diệt tào Hoàng Trời. Bên ngoài Thánh Hoàng Thành. Bài Tiểu Thuần một mình đứng ở trên không trung. Quay đầu nhìn về Thánh Hoàng Thành một chút. Lấy tu vi quán hiện nay. Đối với tiếng cười của những người quyền quý. Hưng phấn ở bên trong thành trì kia. Mặc dù không thể nói là nghe rõ ràng. Nhưng đại thể là vẫn nghe được. Cảm giác lâu ngày không gặp Bạch Tàu Thuần không khỏi ho khan vài tiếng Mặc dù trong lòng biết đây là chuyện gì Nhưng vẫn có một chút xấu hổ Chỉ có điều đối với biện pháp hóa giải đúng túng Bạch Tàu Thuần rất am hiểu Đây đều là lỗi của ta Bộ dạng Bạch Tàu Thuần đầy bất đắc dĩ Dần dần thu hồi ánh mắt nhìn bên viết thánh hoàng thành Trong lòng hắn hiện lại sự xúc động Trên thực tế hắn đã sớm phát hiện mình hình như Có một ưu điểm quán kiệt suốt đời Đó chính là quá ưu túng Nếu như không phải là ta quá ưu tú Làm sao có thể mỗi lần chỉ cần một chỗ Thời gian dài Sau khi rời đi Đám người ở đó tâm tình sẽ biến hoa đặc biệt lớn như vậy Mạo Nhi Sơn Linh Khê Tông Huyết Khê Tông Ngịch Hà Tông Tinh Không Đạo Cực Tông Thậm chí là Man Hoang Hiện tại Ngay cả mọi người ở tiên vực của Vĩnh Hằng này Cũng đều biết tới sự ưu tố của ta Bạch Tổ Thuần thổn thức Đồng thời tay áo khẽ vùng lên Gào thiết Lao về phía xa hey, Mà thôi mà thôi Lần sau khi ta đến tiên vực thứ hai Vẫn nên giống mình một chút Trước khi đi Bạch Tàu Thuần cẩn thận thưởng thức ý chỉ Thánh Hoàng Loại chuyện đuổi mình đi này Bất luận như thế nào Đều mang một loại cảm giác Bị đuổi ra khỏi nhà Sợ là nếu ta tiên vực thứ hai Vẫn cho thấy sự ưu tú của ta Thánh Hoàng bên kia sẽ có thủ đoạn khác áp chế ta Bạch Tàu Thuần hiểu rõ Nhất là tiên vực thứ hai này Vốn là có thiên tôn Ta qua đó Nếu xuất hiện mâu thuẫn cùng vị thiên tồn kia Thánh hoàng không có khả năng là thiên vị ta Bạch tổ thuần nghĩ tới đây Cùng cảm giác Mình thực sự chắc hẳn là phải giống mình một chút Quá ưu tú Không tốt Có câu nói như thế nào nhỉ Gỗ tốt ở trong rừng Bạch tổ thuần nghĩ thức cảnh tượng Khi ở trên quạt tàn Tất cả mọi người nhắm vào mình Trong lòng cũng có phần không cam lòng Còn lúc đó Theo sự suy nghĩ quán do ở trên quạt tàn Lúc này tim đập cũng tăng lên hơn một ít Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ để ép xuống dần dần đi xa Thời gian trôi qua Rất nhanh đã qua nửa tháng Bạch Tổ Thuần không hài lòng với tốc độ này Vừa đi về phía trước Vừa nhìn phong cảnh xưa mặt đất Lấy tù vị thiên thôn của hắn Có thể nói ở trên thiên vực của Vĩnh Hằng này Đã gần như là không có chỗ để hắn có thể đi Lại không cần lo lắng Có người tới chặn giết Hiện tại người thực sự có tư cách chặn giết hắn Phóng tầm mắt ra toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng Cũng lát đác không có mấy người Cho đến khi lại qua 7-8 ngày Bạch Tổ Thuần cuối cùng bước vào trên lãnh thổ Của tin vực thư 2 Từ lúc này trong lòng hắn nóng như lửa đốt Không áp chế được nữa Nhất là khi Bạch Tổ Thuần phân tích Hắn cảm thấy mặc dù liên hệ với quả tàn lúc này Vẫn có phiêu lưu nhất định Nhưng cũng không thể trước sau không để ý tới Nếu như vì hắn không để ý tới Khiến cho quả tàn này thực sự mất Nói vậy Bạch Tổ Thuần nhất định sẽ hối hận không kịp Không thể đợi thêm được nữa Sau khi quyết đoán như vậy Lại qua 3 ngày Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái Ở trong lòng bắt đầu thử đi cảm nhận liên hệ cùng quạt tàn ở trong U Minh Trong lòng hắn cũng có phần lo lắng không yên Cảm giác lo được lo mất cực kỳ mãnh nhiệt Chỉ sau khi thử Sắc bật quán lại chậm rãi thay đổi Sau mấy lần Bạch Tiểu Thuần có chút bối rối Làm sao có thể hoàn toàn Không có một chút phản ứng nào vậy Chẳng lẽ là vì cây quạt này bay quá ra Hay là nó bị Thánh Hoàng học tà hoàng cướp đi rồi Đáng chết Đó là bảo quạt cho ta trăm cây nghìn nắng với bảo vệ được Bạch Tổ Thuần nhất thời sốt ruột Không cam lòng Hắn lại bắt đầu đi thử liên hệ Cứ như vậy lộ trình còn lại vốn chỉ là nửa tháng Bạch Tổ Thuần cứng rắn trì hoãn một tháng Mới miễn cưỡng đi hết Mỗi ngày hắn đều sẽ tiến hành thử nhiều lần Nỗ lực đi chịu hắn quạt tàn Cũng may Không phải là không có hiệu quả Ở thời điểm ngày thứ 20 Bạch Tổ Thuần vô cùng vui mừng bất ngờ Hắn mơ hồ cảm nhận được hình như có một chỗ thật xa. Một tiên liên hệ giữa quạt tàn này cùng với mình Hình như bất cứ lúc nào Cũng có thể bị ngăn ra Cuối cùng cũng không mượn Bạch tàu thuần mừng rỡ Tăng thêm thần thức Tăng lên một khoảng cách Một lần nữa không ngừng Thành lập cảm ứng giữa mình cùng với khí quạt này Cùng lúc đó Hắn cách kinh châu của tiên vực thứ hai này Cũng càng lúc cảm gần Dọc đường đi Vô số núi lớn, sông lớn Còn có vô số mãnh thú ẩn nắp ở trên mặt đất Tông môn Cùng với thành trấn mọi nơi Giống như là một chiếc khăn che mặt Của thiên vực Vĩnh Hằng Dọc theo con đường này Không ngừng được vén lên Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Cũng giống như Bạch Tiểu Thuần biết trước đó Trên thực tế tiên vực thứ hai này Chia lầm hai phái Nam Bắc Tới gần tiên vực thứ nhất Của Thánh Hoàng Triều Chính là phía Nam của nó Toàn bộ tiên vực thứ hai Vốn có 16 châu Chỉ có điều hiện tại Ở trong Thánh Hoàng Triều Đang nắm giữ chỉ có 11 châu Còn xót lại 5 châu Hoàng vắng đầu là ở phía bắc. Chính xác mà nói, tên vực thứ hai này giống như lại bị người dùng một lưỡi dao sắc bén nhìn không thấy, một dao chặt đất. Phía bắc năm châu, phía nam 11 châu. Mỗi một châu đều có hình dạng khác nhau, chỉ là thời khắc này, Bạch Châu Thuần đã không có tâm tình quan sát. Hắn nhìn như đang chạy trên đường, nhưng trên thực tế, tất cả tâm thần đều đặt trên kết quả tàn. Cuối cùng, khi không ngừng kéo dài liên hệ, cũng vết cảm ứng được Ở thời điểm cách kinh châu của tiên vực thứ hai Có lộ trình 3 ngày Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thần thức của mình Nghiêu lại ở trên quả tàn Trong nhà mắt khi đều quán cảm nhận được quả tàn Giống như là thiên lôi quẩn quần Trực tiếp lại nổ lớn Thân thể ở giữa không trung còn dừng lại Hít thở dồn dập Trong chớp mắt, trước mắt hắn hình như hiện ra một hình ảnh Trong hình ảnh này Là một mảnh tinh không mênh mông Tinh không đầy tối tăm, vô biên vô hạn Một cái quả tàn Có kích thước giống như đại lục Đang chậm rãi bay ở bên trong tinh không Không biết ở phương nào giống như vĩnh viễn không giới hạn Không ngừng bỏng mình Bảo quạt của ta Tâm thần của Bạch Tờ Thuần chấn động Hình ảnh trong đầu gần như là vừa rõ ràng Nhưng hình như Vì khoảng cách quá xa Lại từ từ xuất hiện vặn vẹo Bạch Tờ Thuần khiếp sợ vội vàng tăng lên cảm ứng thần thức Nỗ lực chậu hoán quạt tàn này dừng bay đi Chỉ là quyền hạn quán vẫn quá ít Đáng lẽ sau khi thi luyện truyền thừa kết thúc Do bà thành tựu quán có thể tương đương với vượt qua cửa ải thứ 20 Thu được sự tán thành của cây quạt này Nhưng bây giờ đến xem Tất cả những điều này Chỉ là ở trong sự tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần mà thôi Trên thực tế Cây quạt này vẫn không ít nhận chủ Hắn nắm giúp quyền hạn Ở trên phương diện cảm ứng Rốt cục chỉ còn lại có một phần Hình như nếu lại chậm thêm mấy tháng Sợ là một phần này cũng sẽ không còn Nhất định là có lý do ý chí bên trong cây quạt gây ra Giao hỏa này Nhân lúc ta rời khỏi Muốn xóa đi thần thức của ta Trong lòng Bạch Tổ Thuần lập tức suốt ruột Không ngừng tăng niên cảm ứng cái quạt tàn này vốn bình tĩnh Bay đi, bỗng nhiên chấn động Mơ hồ có ánh sáng cho mắt đập lẹ trên quạt tàn Bạch Tổ Thuần nhất thời hưng phấn Nhưng không đợi hắn có động tác gì tiếp theo Đột nhiên bên tay hắn truyền đến tiếng gầm thét giận dữ Tiếng gầm thét giận dữ này Giống như là từ bên trong cây quạt này khuyết tán ra Đó chính là ý chí bên trong cây quạt này Hiển nhiên Đã từ sau lần trước cùng Bạch Tiểu thuần giao phong ý chí của ý chí này ngủ say hiện tại đã thức tỉnh trước đó đã thử từng một chút xóa đi ấn ký của Bạch tiểu thuần thậm chí nó đã thành công hơn phân nửa lúc này mắt thế chỉ còn lại có một phần giống như muốn khiến cho hy vọng của nó tàn biến nó làm sao có thể đồng ý được lúc này nó toàn được ngăn cản Tuy rằng nó không cách nào có thể hoàn toàn xóa bỏ đi dấu vết của bạch tiểu thuần để lại nhưng lại ngăn cản khống chế của Bạch Tiểu Thuần đối với cây quả tàn đáng chết Bạch Tiểu Thuần nổi giận, cách khoảng cách hưu hưu vô tận, dọa vào mối liên hệ giữa mình cùng kê quạt ở trong U Minh, hắn bắt đầu cùng ý chí tranh phong lần nữa. Mặc dù hắn không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần có liên hệ cùng kê quạt, dấu hiệu hắn để lại ở trên cây quạt tàn này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị biến mất như vậy. À, mình xin phép dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.